các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nỡ nhìn bạn mình chết, bèn chạy đến can ngăn. Tình hình cụ thể cháu không biết, nhưng chắc là chú tiêu nhiên đã đứng lên bậu cửa sổ, nên chú tùng mới biết là định nhảy lầu. Vậy chú tùng sẽ làm gì đây? Quyên bảo thì ích gì? Chú ấy vốn hành động rất mau lẹ, có lẽ đã tóm lại hai chân của chú tiêu nhiên đang cố d ã y dụ để nhào người ra. Lúc này. nếu chú bình thành b ó n g chạy đến thì sẽ nhận ra ngay đây là cơ hội để bắn một mũi tên giết hai con chim thì chú ấy sẽ làm gì chú tùng đang tập trung vào việc giữ chú tiêu nhiên thì sẽ không đề phòng gì cả trọng tâm cơ thể đang lệch ra phía ngoài cửa sổ thậm chí là đang rất bấp bênh lúc này chú bình thành chỉ cần nhẹ chân bước đến đẩy chú tùng một cái hoặc bốc hai chân chú tùng lên thì đồng thời d i ễ n được cả hai người ngoài diệp hình ra thì thẩm vệ thanh là nữ sinh điều tra nhiều nhất về vụ án bí hiểm này chị ấy biết được những gì thì cháu chịu nhưng chắc chắn là đủ để khiến chú bình thành về hoàng sợ vệ thanh năm xưa nhảy lầu may mắn thoát chết nhưng chấn thương sọ não không nhớ được những chuyện xưa kia thì chú bình thành có thể ung dung miễn lo âu nhưng khi biết tin hình đi nghi hưng thì chú bình thành bỗng t h ế lo ngại nhân có chuyến công tác nam kinh chú ấy bèn đến ngay nghi hưng, chú ấy ngầm theo dõi, thấy h ì n h đến nhà vệ thanh, bèn nghe lỏm câu chuyện của hai cô gái, thấy vệ thanh không nói gì cũng yên tâm, nhưng sau khi vệ thanh cân nhắc suy nghĩ lại và chuẩn bị kể với h ì n h về lịch sử nguyệt quang xã, thì chú bình thành lo sợ quá khứ đen tối của mình bị phơi bày, bèn xông vào nhà vệ thanh, đẩy chiếc xe lăn ra ban công, cũng chỉ cần đẩy nhẹ. đã đủ giết hại vệ thanh. Cô Phồn Di, cô vẫn bình thường chứ ạ? Cháu chỉ thuần túy suy đoán thôi, chứ không có bằng chứng gì. Sành ngừng nói, sợ cô Phồn Di sẽ không chịu đựng nổi cú sốc quá dữ dội này. Nói thực tình, tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Xem ra không chỉ mình tôi có cách nghĩ điên rồ như thế này. Cháu đoán rằng hai tay anh ấy h ã y lên chính là động tác ấy. đã làm trong lúc mộng du. Điều này còn khiến tôi sợ hơn. Nếu những điều suy đoán của cháu đúng sự thật, thì chúng ta nên làm thế nào? Chỉ căn cứ vào những tư liệu hiện có rồi miễn cưỡng suy đoán thì chắc chắn là không thể tố cáo được. Hồn gì kể với s ả n h về việc mấy tấm vé tàu xe không khớp nhau rồi nói. Tôi hỏi thêm câu này: gia đình thẩm vệ thanh ở thị trấn tân ngụy huyện nghi hưng. vùng có sản phẩm gì đặc sắc? Tất nhiên là ấm từ xa. A. Tôi phát hiện thấy đôi giày thể thao của Bình Thành và trên thảm chùi chân ở cửa nhà chúng tôi đều có những bụi đất màu đỏ tía hơi sẫm. Ngày trước tôi sang Mỹ làm việc tại một trường đại học, có quen một nghiên cứu sinh v ố n làm tại sở nghiên cứu mỏ địa chất. Sau đợt nghiên cứu đó, anh ấy đã về nước. Tôi cầm một ít bột đất này. lên nhờ anh ấy phân tích, đường kết luận là bùn xét đoàn sơn chỉ riêng nghi hưng mới có là một thứ đất xét hỗn hợp cát đỏ dùng để nung ấm chén sứ từ xa quê tôi ở vô tích nên tôi đã nhiều lần qua nghi hưng ở đó có một số thị trấn cảnh tượng chế tác gốm sứ rất nhộn nhịp khắp ngõ xóm nhỏ nào cũng mở một lò gốm sứ đất xét nhỏ được xe ba gác chở hoặc xe tải chở đến lúc chút xuống thì vương vãi là chuyện thường. Nếu không có người quét dọn mặt đường thì đất đỏ sẽ dính vào dép của người đi bộ. Tôi cho rằng kẻ gây án sẽ không để lại vết chân ở hiện trường. Nhà vệ thanh d ư n g chắc chắn khi đi trên phố kẻ ấy không thể đi bí tất cho đ ế dài. Sảnh lê tiếp gật đầu. Theo cháu dường như có thể khẳng định được rồi. Nhưng giờ cô nghĩ sao? đã nên đi báo công an chưa? Hồn di thở dài. Tôi thực sự không biết nữa. Đầu óc tôi đang dối bời. Chị mở túi sách, lấy ra một túi ni lông có miệng gấp kín, một chiếc phong bì lớn đưa cho s ả n h Trong túi này là bột đất từ xa dính ở đế giày của anh ấy. Trong phong bì là bản photo các tấm vé tàu xe mà tôi vừa nói với cháu. Hãy giữ một bản. ngộ nhớ anh ấy cảm thấy ngờ ngợ điều gì đó sẽ tiêu hủy chứng cứ. Cô Phồn Di đã thấy lo ngại. Nghe